các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Việc trong bếp thì bà nhà tôi bãi lo, có cái chầm nó phụ một tay nên cũng đỡ vất vả. Đi chợ thì đích thân nhà tôi phải đi, chứ dám giao cho ai, chúng nó ăn bớt ăn xén thì làm thế nào mà biết được. Thông toan ngồi chờ bởi chả mấy khi anh có dịp xuống Sài Gòn. Hương chi trường vừa nghỉ hè, anh chẳng cần phải về gấp, nếu cần thì anh ngủ lại qua đêm ở thành phố cũng không sao. Nhưng cái thái độ hững hờ của ông Mạnh làm anh ngản trí anh có cảm tưởng như ông muốn đuổi anh đi cho đỡ phiền toái, điều này cũng phù hợp với thái độ khinh khích của bà cảnh. Anh đứng phân vân một chút rồi chán nản đứng dậy, dã từ. Thương tôi phải về, sợ không kịp. Nhờ ông nhắn lại với cô Trâm là có ông thông, ông giáo thông ở Tân Hạ xuống tìm. Hay là hay là xin ông mảnh giấy tôi viết lại mấy chữ. Ừ, nhưng mà thôi chả cần, ông cứ nói thế hộ tôi là được rồi. Ông Mạnh vui vẻ gận đầu. Vâng, tôi sẽ nói lại. Ông giáo Thông ở Tân Hạ. Tôi nhớ rồi. Thôi, Thế ông đi đường bằng An nhé. Ông bắt tay Thông rồi trở lại quầy tiếp tục làm sổ sách. Thông lội thổi bước ra lề đường, lòng buồn vời vợ. Bà Cảnh không muốn Thông gặp Trâm. Có lẽ vì bà muốn con gái bà an phận trong bếp nhà ông Mạnh để kiếm tiền nuôi gia đình. Đừng mơ tới chuyện quay về Tân Hạ nữa. Còn ông Mạnh không muốn Thông gặp Trâm. Chắc cũng chỉ vì ông muốn Trâm dồn hết sức vào công việc nội trợ để xứng táng với 1.000 đồng ông trả mỗi tháng. Thông chớp mắt như muốn khóc. Chuyến đi xa xôi hôm nay hoàn toàn vô nghĩa, là mất bao nhiêu thị giờ và nhất là mất đi niềm tin mãnh liệt anh vẫn đặt ở nơi Trâm. Mới hôm nào bên anh những dòng nước mắt nghĩa tình của Trâm làm chính anh cũng nhức nhối như xé ruột. Cái đêm nằm chung bên nhau lần cuối, trong nỗi xúc động cực độ, Trâm đã níu cánh tay thông và bảo Bố em mà cứ nhất định cấm em, không cho em lấy anh á. Em nhảy xuống giếng tự vẫn cho bố em hối hận cả đời. Chẳng lẽ mới đó mà đã quên ngay hay sao? Chẳng lẽ anh từ khước bao nhiêu cô gái để bây giờ bị châm hất thổi hay sao? Anh tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Bởi anh không biết có thực là lỗi của ông Mạnh quên nói với châm rằng anh xuống tìm hay chính Trâm không còn muốn quen anh nữa. Thông đi như chạy ra lề đường Trần Hưng Đạo, anh dừng lại trong bóng mát của mái hiên, hồn hèn thở và ráo rác nhìn hai bên để sẵn sàng đón xích lô. Ra bến xe đỏ liên trung trở về Tân Hạng, anh ngoái cổ nhìn lại nhà hàng Thăng Long một lần nữa, trước khi giã biệt vĩnh viễn. Ngồi trên xích lô đạp, gần tới bến xe ngã 6, thông bỗng nghĩ đến mai, anh toan đổi ý, bảo xe đưa thẳng lại nhà mai thiên trang trên đường Yên Đổ, nhưng vì đầu óc đang buồn dầu, Cho nên có gặp mai chắc cũng không thấy thoải mái Anh nhủ lòng dứt khoát trở về sóng đạn Ở tiệm Thăng Long ngay khi Thông vừa đi khỏi Ông Mạnh chạy vào bếp Làm ra vẻ nhân nghĩa hỏi Trâm Sao cháu không gặp cậu ấy một tí người ta mất công lặn lội từ xa bây giờ lại trở về tay không, khổ than. Trầm đang ngồi trên cái ghế đẩu thấp kê sách tượng, phía sau dưới tán cây vũ sữa thoăn thoắt chảy ra muống thả vào chiếc chậu thao đầy nước trước mặt. Bên cạnh Trầm là hai cô gái đang hì hục rửa bát và cọ nồi. Một gã thanh niên khác thì dùng con dao lưỡi cưa chặt cây nước đá thành mấy khúc rồi nhét sâu xuống cái thùng gỗ đựng đầy vỏ chấu và lấy tấm vải bố phủ lên trên. Nghe ông Mạnh hỏi, châm ngẩn lên, gượng cười bảo. Cháu cũng biết thế, nhưng mà gặp thì cũng phải tùy lúc chứ bác. Áo quần, tóc tai, nom như ma thế này thì gặp làm gì? Ngừng một chút, châm tiếp. Mà chắc cháu chả gặp anh ấy nữa đâu. Bây giờ cứ nghĩ đến việc quay lại trả định cư, cháu ngại quá. Bà Mạnh ngồi nướng bánh đa ở góc sân phụ họa một câu. Nhưng mà đầu đuôi câu chuyện thì có cái gì chưa? Cậu Cậu ấy có hỏi cưới cháu hay sao? Câu hỏi của bà chủ khiến mọi người chung quanh đều ngừng tay tò mò nhìn Trâm chờ đợi. châm đưa tay quạt ngang trán rồi vui vẻ kể tỉ mỉ câu chuyện ước hẹn của thông với cô, nhấn mạnh đến sự ngăn cản một cách cương quyết của ông đoàn cảnh. Cô kết luận, Mẹ cháu mong cho cháu lấy anh ấy chỉ vì mẹ cháu bảo là người bên đạo không lấy nhiều vợ. Lấy chồng bên ạ chả phải lo đánh khen. Hai cô gái bên cạnh gật củ đồng ý, nhưng bà Mạnh nhận xét, Ôi Giữ vị tất đã đúng như thế. Ông nhà tôi đây này, có theo đạo nào đâu mà cả đời chỉ biết có mỗi mình tôi. Mọi người đưa mắt nhìn về ông Mạnh, một cô nói đùa. Trời ơi, bác trai giấu vợ lẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net